Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fif Thật đầu nhân ngẫu này thật phần xinh xắn tinh xảo Trông rất sống động Bộ dáng giống như đúc cô gái áo đen kia Trong mắt mang theo vài phần linh tính sống động Cái miệng nhỏ nhỏ kia hơi chút mở ra Thật giống như có thể há mồm nói chuyện vậy Phong phi vân thắng Nhưng cũng là thắng thảm Trên cánh tay phải tràn đầy huyết dịch màu vàng, thiếu chút nữa là cả cánh tay phải đều bị cô gái mặc áo đen kia phế đi rồi. Mà sau khi cô gái áo đen kia chết ở trong tay Phong Phi Vân liền biến thành thạch đầu nhân ngẫu màu đen này. Cầm ở trong tay có vài phần lạnh buốt, tựu như băng chạm ngọc khắc mà thành vậy. Phong Phi Vân thử qua, Cho dù dùng ra lực lượng 10 vạn cân cũng không thể làm gì được thạch đầu nhân ngẫu này. Trình độ cứng rắn có thể so với một kiện linh khí. Đây rốt cuộc là vật gì? Không phải là ban thưởng thêm vào của vô lượng tháp tầm thứ tư đấy chứ? Phong Phi Vân vuốt vuốt thạch đầu nhân ngẫu một phen. Ngoại trừ con mắt cực kỳ linh động kia, Phong Phi Vân thật sự không nhìn ra có chỗ nào kỳ lạ cả. Đương nhiên sau khi xong qua tầm thứ 4, trong đầu Phong Phi Vân đã ngưng tụ ra đạo thần thức thứ 5. Tu vị lại tiến thêm một bước dài, cách thần cơ đại viên mãn càng ngày càng gần. Sau khi tiến vào vô lượng tháp, tu vị lại có tịnh tiến, so với tu luyện bình thường không biết nhanh gấp bao nhiêu lần. Đã xem như bước chân vào hàng ngũ cao thủ chân chính. Ngoài trừ ban thưởng một đạo thần thức còn có thêm một thạch đầu nhân ngẫu màu đen như vậy. Chẳng lẽ mỗi một thiên tài xông qua được vô lượng tháp tầm thứ tư đều có được thạch đầu nhân ngẫu màu đen như vậy sao? Không đúng. Huýt vũ. Bát Minh Đường đều xông qua vô lượng tháp tầm thứ tư, nhưng bọn hắn cũng không đạt được thạch đầu nhân ngẫu này. Vô lượng tháp không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Tuy rằng đã nhận được thứ mà người khác không có, nhưng đây cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Nói không chừng còn là uy hiếp trí mạng nữa. Ánh mắt Phong Phi Vân quét qua trong thư phòng này, lông mày nhíu lại thật sâu. Vô Lượng Tháp tầng thứ tư này thật có chút bất thường, khiến Phong Phi Vân cảm thấy không phải mình đã đi vào một con đường sai lầm rồi đấy chứ? Hoặc là nói Có người chuyên môn dẫn hắn tới một con đường không hề giống với người khác. Phương thức vượt tháp cũng hoàn toàn không giống với người khác. Có lẽ là mình suy nghĩ nhiều rồi. Phong Phi Vân thu thạc đầu nhân ngẫu màu đen kia vào trong giới linh thạc. Mà một sát na khi thạc đầu nhân ngẫu tiến vào giới linh thạc, con mắt thạc đầu nhân ngẫu màu đen cũng nhẹ nhàng nháy một cái. Nếu Phong Phi Vân thấy một màn như vậy, nhất định sẽ không chút do dự phá hủy khối thạch đầu nhân ngẫu này. Nhưng dù sao hắn cũng không nhìn thấy. Tuy rằng vừa rồi đại chiến rất hung mãnh, nhưng ngoài trừ cuốn thẻ tre kia ra, trong thư phòng không có bất kỳ vật gì bị phá hủy. Điều này thật sự là có chút không hợp với lẽ thường. Trên vách tường treo một bức cổ họa, chất liệu bức họa cuộn tròn kia không phải vàng không phải một Trên đó vẽ một bức không sơn, Ờ, Nơn, T, Hơn, A, Nơn, Hơn, Vũ độ, Tiên sơn có cây hoài, Sáng sớm mưa phùng tầm tả, Trên con đường lòng vòng lên núi tràn đầy mưa bụi màu trắng, Trên đỉnh núi, Có tường đỏ ngói xanh, Thiên khuyết treo trên bầu trời, bản phất như một tà cổ miếu, hoặc như một tà đạo tháp vậy. Không sơn bất không, thanh vũ bất hinh. Tuy rằng chỉ nhìn bức họa quyển như vậy, nhưng lại phản phất khiến người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Không chỉ có thể chứng kiến không sơn, chứng kiến mưa bụi, thậm chí có thể nghe được tiếng mưa phùng tuôn rơi trên lá cây, còn có mùi thơm của cỏ cây hoa dại trong núi. hậm chí là cảm giác mưa phùn rơi xuống ướt sũng người. Phong Phi Vân cảm giác mình chẳng biết lúc nào đã sải bước vào trong cổ họng, xuất hiện ở trên cổ đạo trong núi. Bên tai có tiếng chim hót vui sướng, có mưa phùn ướt át đôi má, đế giày dưới chân còn dính lấy bùn nhão. Vậy mà tiếng nhập vào trong một họa quyển, không, đây là vô lượng tháp tầng thứ 5. Quả nhiên trong ốc Phong Phi Vân lại truyền tới thanh âm kia. Hoang nhiên tiến vào vô lượng tháp tầng thứ 5. Dương Mặc nhìn qua, Yên Ba Hạo Miêu, một đầu cổ đạo uốn lượn trên xuống, biến mất trong mưa bụi. Nhìn như yên lặng, tràn đầy lãnh mạnh. Nhưng Phong Phi Vân đã ngửi được một cổ khí tức nguy hiểm. Chỉ là cổ khí tức này được che giấu đặc biệt mịt mờ. Giống như một kiều hoa xinh đẹp biết tán mát ra độc khí đã lặng lẽ tiếp cận tới hắn, nhưng hắn lại không cách nào phát ra ra đối phương vậy. Vô số tu sĩ đều bại lui ở vô lượng tháp tầng thứ 5, không cách nào tiến vào tầng thứ 6. Trong đó càng không thiếu nghịch thiên tài tuấn, thậm chí là tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đều thua ở tầng này, thậm chí là bỏ mạng ở tầng này. Tu sĩ có thể đến vô lượng tháp tầm thứ 6 rải rác không có mấy. 30 năm qua, không biết có bao nhiêu thiên tài kiệt xuất của vạn tượng tháp sông vô lượng tháp, nhưng có thể ở cảnh giới thần cơ đã xông qua tầm thứ 5 thì tổng cộng chưa tới 10 người. Hơn nữa bọn hắn đều là cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Phong Phi Vân tự nhiên không dám khinh thường chút nào. Lúc ở tầm thứ tư đánh với cô gái mặc áo đen cảnh giới thần cơ đại viên mãn kia đã khiến hắn bị thương. Độ khó của tầm thứ 5 chính là gấp 3 tầm thứ 4. Tư. Tương đương với bản thân phải đối mặt chính là 3 đối thủ cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Có thể xông qua tầm thứ 5 hay không, cái này không chỉ phải xem thực lực mà còn phải xem vận khí nữa. Phong phi vân dọc theo cổ đạo lầy lội đi lên đỉnh núi. Lúc đi qua mép một con đường nối hiểm yếu, hắn thấy được một khối cổ thạch tàn phá. Trên cổ thạch có khắc một hàng chữ: Đã hiểu được đạo, chết thì làm sao? Mưa rửa trôi tro bụi và lá khô dày đặc trên cổ thạch, phong phi vân mới có thể thấy rõ chữ viết đã bị túy nguyệt ăn mòn đến mơ hồ trên đó. Chữ viết hô mỹ, ẩn chứa một cổ thiên đạo đào tắc. Tuy rằng đã qua nhiều năm, Nhưng cổ đạo tắc đã dung hợp bên trong chữ viết kia lại không bị phai mờ. Tất cả ở đây đều lộ ra chân thật như vậy. Căn bản không giống như là không gian thế giới do trận pháp huyền hóa ra, khiến Phong Phi Vân có một loại cảm giác đây là thế giới tồn tại chân thật. Ít nhất ở đây đã từng khẳng định đại đạo hưng thịnh, không phải quạnh quẽ như hiện giờ. Nói hay lắm. Đã hiểu được đạo, chết thì làm sao? Phong Phi Vân gật đầu tán thưởng. Thiên hạ người có thể hiểu được đạo có bao nhiêu? Nếu có thể hiểu đạo, cho dù chết ngay thì có làm sao? Chung quy còn tốt hơn cứ làm một con ếch ngồi đáy giếng. Cảm ơn. Thanh âm một nữ tử vang lên bên tai Phong Phi Vân. Đây không phải là vang lên trong ốc Phong Phi Vân mà là trực tiếp hiện lên bên tai hắn. Tự như có một giai nhân tuyệt đại đứng ở phía sau hắn thấp giọng nói lời cảm tạ vậy. Nhưng lúc hắn quay đầu lại, lại không thấy được người nào. Một cổ hàn khí đánh úp về phía trong lòng Phong Phi Vân. Ai đang nói chuyện?